các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. rồi quay người biến mất nơi đầu đường sau cơn mưa cô vị cậu ngày đêm tập luyện cuối cùng cũng có thể rút ngắn được thời gian luyện tập và trở về sớm nhưng cậu lại đã có bạn gái mới một bộ tinh bảo không biết từ chỗ nào chui ra bộ tinh bảo phải không cô gái bên cạnh lễ là ai cô ta thực sự là bạn gái của lễ không giáo mỹ cơ đứng trên lầu nhìn quang tử đang xúc từng thìa kem cho vào miệng trợn trừng mắt nhìn cô Quang tử nuốt nước bọt, cật đầu. Đúng thế, bộ tinh bảo dùng đủ mọi thủ đoạn, ngay cả bám lấy lễ, bởi vậy cuối cùng lễ không phải đành đồng ý. Quang tử nói dối không chấp mắt, lần này thì có kịch hay để xem rồi, công chúa do mỹ cơ đâu phải dễ chơi. Bám theo lễ, là thế nào? Khuôn mặt lạnh như băng của do mỹ cơ thoáng nụ cười đắc ý. Xem ra chắc chắn là nam trẻ lễ vẫn nhờ tới mình. Ừ, là thế này. Quang tử thêm mắm, dặm muối vào câu chuyện mới xảy ra trong vòng nửa năm nay, kể tỉ mỉ cha do mị Cơ nghe, do mị Cơ khẽ nhét môi, thì ra chỉ là dính lấy người ta thôi, nếu vậy thì dễ đối phó rồi. Chiếc xe lao như bay trên đường cao tốc, vòng cảnh ngoài cửa xe lùi ra về phía sau, ánh mặt trời đã xảy trên mặt đất, mọi thứ xung quanh đều âm thầm thay đổi. Bộ tình bảo cũng phát hiện ra sự thay đổi đó, mọi niềm vui nỗi buồn của cô đều bị nam Trạch lễ làm cho đảo lộn. Lời dặn dò của hiệu trưởng, ánh mắt đau đớn của ông Nam Nguyên Huy, vị hoàng tử đầu đời của cô, Vũ Đô Thần, tất cả, tất cả đều đã thay đổi theo sự thay đổi của thời gian. Ước mơ duy nhất của cô hiện nay là được sống vui vẻ với vị hoàng tử mới của mình, Nam Sạch Lễ. Đằng trước là nơi nào? Cầu, biển, không phải là họ đi xem xích ngựa sao? Khuôn mặt Nam Sạch Lễ u ám, không nói tiếng nào, thậm chí cậu còn không nhìn đường. Cứ đi mãi, đi mãi, đi tới khi không còn đường nữa cậu mới rẽ, chỉ cần là đường thì cậu sẽ đi. Sự bình tĩnh mà cậu vừa ngụy tạo đã hoàn toàn biến mất, sự xuất hiện của do mỹ cô khiến cậu không thể nào bình tĩnh được. Nam Trạch Lễ, không phải chúng ta đi xem xích ngựa sao? Bộ tinh bảo thọ thẻ hỏi, cô bám chặt vào sợi dây an toàn, tốc độ lái xe của Nam Trạch Lễ quả là đáng sợ. Không đi nữa, chúng ta ra bờ biển. Giọng của cậu khàn khàn, không khí xung quanh hình như đông cứng lại theo lời nói của cậu. Đi, đi ra bờ biển á? Tại sao? Bộ tinh bảo không dám tin vào tai mình. Kết. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng lại bên bờ biển. Nam dạy lễ lái xe như điên cùng suốt cao buổi sáng, đi hết một vòng thành phố. Cuối cùng đi tới bãi biển không người, những con gió biển thổi lạnh, tới bút tận xương tủy. Nam sạch lễ hét lớn, tiếng hét của cậu nhanh chóng vang xa, rồi lại quay trở lại, vọng cho không chung, mấy giây sau mới biến mất. Nam chạch lễ thả người xuống bãi cát, để mặc cho dòng nước biển lạnh bút, liếm vào chân cậu. Tâm trạng cậu lúc này vô cùng tồi tệ, tại sao cô ta lại quay về, rõ ràng là đã đi rồi, tại sao còn lại quay về? Một giọt nước mất chậm chậm lăn xuống khuôn mặt đẹp trai còn non nớt. Cậu còn quan tâm tới cô không? Nàng công chúa Gia Mị Cơ lớn lên bên cậu từ khi còn nhỏ. Nếu không quan tâm cô, tại sao cậu lại tới đây? Đây là nơi mà cô ấy thích nhất, là nơi chứa đựng hồi ức của hai người từ khi còn rất nhỏ. Sự xuất hiện của Gia Mị Cơ đã phá vỡ tâm trạng bình tĩnh của Nam Trạch Lễ. Cậu khó khăn lắm mới quên được quá khứ, sự xuất hiện của cô lại khiến cậu nhớ lại. Lễ, chúng ta sẽ xây một tòa lâu đài ở đây, được không? Cô bé chớp đôi mắt lớn, ngây thơ hỏi, bàn tay cô vốc từng nắm cát lớn. Được, vậy thì anh sẽ là hoàng tử của em. làm sạch lễ dùng một cảnh cây vẽ một tòa lâu đài lớn thật lớn trên cát. Cuối cùng cậu đứng ở đỉnh của tòa lâu đài, nhởn miệng cười. Sao mỹ cơ? Nhìn xem, đây chính là tòa lâu đài của chúng ta. Không thèm, em muốn có một tòa lâu đài trên đỉnh núi. Do mỹ cơ lắc lắc tay cậu, chỉ về ngọn núi phía xa xa tòa lâu đài trên đỉnh núi, làm sạch lễ chậm chạp ngồi xuống. theo ký ức, ngón tay cậu chỉ về ngọn núi đó khi cậu xây tòa lâu đài đó. hai người phụ nữ mà cậu yêu nhất đều rời bỏ cậu. mẹ bỏ cậu đi tới một thế giới khác, còn do mỹ cơ bất chấp tình cảm của cậu bỏ đi mỹ. người duy nhất còn ở bên cạnh cậu là dương hâm hoạch. vì muốn cậu vui vẻ, vì muốn chúc mừng tòa lâu đài của cậu, cô đã bỏ ra suốt hai tháng trời rộng rãi vẽ cho cậu một bức tranh sơn dầu lẽ em đói rồi bộ tinh bảo đứng sau lưng cậu khó nhọc nói một câu mà cô cảm thấy rất mất mặt đói rồi sao đúng là đồ con heo em không biết nói cái gì khác à làm gì phá hoại không khí đẹp như thế này chứ nam sạch lễ thở dài ngước mắt lên nhìn bầu trời rộng lớn lúc này mà trời vừa lặn, phía bên kia bờ biển được nhuộm một màu đỏ rực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net